Chương 1697, cô lấp đầy trái tim anh, A tước em muốn sinh cho anh đứa con trai, lục tư tước cứng đỏ, sau đó trong mắt, dường như không nghe được lời cô, thế nhưng vành tay anh đã đỏ ửng. lục hàn đình. Hạ tịch quán kêu tên anh, ừ, lục hàn đình nhắm mắt, bàn tay to xoa xoa mái tóc như tơ lụa của cô, nước đã lạnh rồi, em đổi chậu nước nóng lau người cho anh nhé, ừ, hạ tịch quán vào phòng tắm, đổi trong chậu nước đã lạnh thành nóng, dùng khăn lông ấm giúp anh lau chùi thân thể. Trên người anh mặc đồ ngủ lụa màu xanh đen, cô vươn tay cởi từng cúc áo đồ ngủ của anh, lộ ra lồng ngực anh, thăng, hát anh thật sự rất gây, cơ thể suy yêu nghiêm trọng, lòng bàn tay mềm mại của hạ tịch quán nhẹ nhàng vút lên, lục tiên sinh, còn đau không, lục hàn đình lắc đầu, không đau, sao có thể không đau, hạ tịch quán đau lòng cúi cái đầu nhỏ, hôn khớp xương gầy gò của anh, lục hàn đình sờ mặt cô, đừng hôn, hôn anh lại khó chịu, cởi quần anh ra đi, giúp anh lau một chút. Hạ tịch quán hoàn toàn đau lòng anh, vô cùng đơn thuần hôn anh, nhưng cô quên mắt Lục Hàn Đình là một người đàn ông bình thường, mặc dù thân thể bây giờ không khỏe, nhưng hai người đã lâu không thân mật, khó tránh khỏi biết va chạm nỗi lửa, hạ tịch quán nhanh chóng đứng lên, nhưng một giây kế tiếp cô cứng đỏ, anh nói cái gì, cởi quần anh ra, còn lau một chút, hạ tịch quán choáng váng, cô chưa từng trải qua việc này, Lục Hàn Đình nhắc mí mắt anh Tuấn nhìn cô. Đôi mắt trong vắt ấy khiếp sợ lại ngây ngốc, cái miệng nhỏ đỏ bừng còn hé một đường nhỏ, dáng vẻ ngây thơ đó khiến người ta không nhịn được muốn làm chút chuyện xấu, Hr lục hàn đình nhét môi, buôn cười nói, anh bây giờ không làm được gì đâu, đừng nghĩ sai lệch nhưng, nhưng mà. Hạ tịch quán lắp ba lắp bắp hỏi, khuôn mặt tiệt sắc đã đỏ hồng, hôm nay anh chưa rửa, rửa chỗ đó sao, đây là một vấn đề về sức khỏe đó, hạ tịch quán biết anh có bệnh sạch sẽ. Anh hẳn là tắm mỗi ngày mai. Vậy bây giờ tại sao muốn cô lâu, mấy ngày này, anh sống thế nào, anh đừng nói với em, anh đã lâu chưa rửa chỗ đó, nhồ, lục hàn đình liếc mắt cô, đại ý là. Em thấy thế nào, chỗ này có y tá. Anh đáp một câu, ngón tay hạ tịch quán cong lại, y tá nam, hay y tá nữ, nếu như là một mình lục hàn đình, hạ tịch quán hoàn toàn là yên tâm, nhưng lục hàn đình ở chung với cố dạ cần kia, tên cố dạ cần đó, bên người Mỹ nữ như mây không nói đến. Ngay cả người làm nữ bên cạnh cũng phải trẻ đẹp, cô rất sợ cố dạ cần làm hư Lục Hàn Đình, quãng thời gian này Lục Hàn Đình sẽ học hỏi anh ta, Lục Hàn Đình, em cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này, hạ tịch quán mỉm cười, dĩ nhiên, lúc hát anh nằm ở trên giường không thê tự lo, có phải có y tá lau người cho anh không? Vậy y tá có phải cô gái trẻ đẹp không? Các cô sẽ trả lau chỗ đó của anh sao? Về vấn đề này.